Hơi thở thoát ra rất nhỏ Cơ thể bệnh tật này của cô Không thể chống đỡ được cảm giác sốt ruột Cô chưa đi hết cầu thang Đã mệt đến mức không ngừng thở dốc Chủ niệm vị tay dừng lại ở cầu thang Cô há to miệng hít thở Khi nóng trả ngập trong khoang miệng Không khí không nóng Mà là cổ họng và thực quản cô bị acid dạ dày đốt cháy Mới cảm thấy không khí nóng Bác sĩ dặn đi dặn lại Cô nhất định phải chú ý cảm xúc Không thể nóng vội, không thể nóng nảy Càng không thể tích tụ u sầu quá mức nếu không bệnh dạ dày sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng giống như chu niệm bây giờ sốt ruột là đã phát bệnh mạc nại đuổi theo quan tâm hỏi chu niệm cậu không sao chứ chu niệm lấy tay ôm lồng ngực đang phật phòng của mình nói tớ muốn hỏi hạ quảng mạc nại đỡ lấy cánh tay cô tớ đỡ cậu chu niệm được mạc nại đỡ cố gắng ra ngoài nhanh nhất có thể khi đi qua bãi cỏ mạc nại nhìn thấy hạ quảng càng lúc càng xa nói với mạc nại Cậu đi chậm thôi, tớ đi ngăn ông ta lại trước Được Mạc nại khó khăn chạy đi Cơ thể hơn 100 cân rõ ràng rất khó khăn Nhưng nhìn chung cũng nhanh hơn Chu niệm nhiều Chu niệm hoàn toàn chạy không nổi Mạc nại cố gắng đuổi theo Hà Quảng Vòng tới trước mặt ông ta, thở hồn hề nói Xin lỗi, ông chờ một chút tôi có một người bạn, muốn hỏi ông chút chuyện Hà Quảng dừng lại Tươi cười nói Muốn con trai tôi ký tên hay gì Thoạt nhìn giống như một ông chú trung niên đang yêu thương con cháu. Mạc nại chỉ cười cười không nói tiếp. Mặc dù thời gian cô ấy ở thị trấn Hoa Danh không lâu, nhưng Mạc nại cũng đang nghe qua không ít về chiến tích ăn chơi xa đoạn của người đàn ông trước mặt này. Lúc này, Chu Niệm bước tới. hà Quảng quay đầu lại nhìn thấy mặt Chu Niệm rõ ràng hơi ngây người, giống như ông ta không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở đây, cũng ngạc nhiên bộ dáng như bây giờ của Chu Niệm. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Chu Niệm, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng đang bị bệnh Khi bị Hạ Quảng quan sát Chu Niệm cũng đang đánh giá ông ta Cô thấy Hạ Quảng ăn mặc rất da sáng, Trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn vàng cực to Nụ cười trên mặt ông ta thân thiện Dễ gần Bây giờ ông ta thật giống như một người lương thiện Chu Niệm nhìn chằm chằm Hạ Quảng Lạnh như băng hỏi Ông đã làm gì Hạ Toại Hạ Quảng giống như nghe không hiểu Nụ cười trên mặt tắt dần đi Làn da ông ta cứng ngắc Cô nói gì vậy chu niệm đi thẳng vào vấn đề hạc toại hẹn ông đến tận sương tủy sao có thể mua nhà cho ông mỗi tháng còn cho ông tiền sinh hoạt trên mặt hà quảng còn giữ lại chút ý cười gượng gạo trả lời cô cô gái nhỏ cô xem lời cô nói đi ba con thì có thâm thù đại hận gì tôi là ba của nó mặc dù trước kia giữa chúng tôi từng có mâu thuẫn nhỏ nhưng cũng không có gì quá ghê gớm chu niệm nghe được lời này cảm thấy nực cười đáp lại hà quảng ông nói lời này Bản thân ông có thấy tin được không? Lời này của ông nói cho những người không biết, ông nghe một chút còn được. Ông có thể lừa gạt bọn họ, nhưng ông không thể lừa gạt một người từ nhỏ đã lớn lên ở thị trấn Hoa Xanh đâu. Cuối cùng nụ cười trên mặt Hà Quảng đã biến mất. Không có nụ cười ngụy trang, tướng mạo vốn cây nghề của ông ta lập tức hiện ra sự hung ác. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra con ngươi của Hà Quảng vẫn đục không rõ, giống như che đậy một tầng màu trắng đối mặt với người này đổi lại là chu niệm của bốn năm trước sẽ sợ hãi và thét chói tai nhưng bây giờ chu niệm không sợ thoát được cái chết cô đã trở nên dũng cảm thậm chí chu niệm còn gọi biệt danh của ông ta tôi nói không sai chứ hạc thiên đao cũng chỉ có người ở thị trấn hoa danh mới biết đến biệt danh này nhưng câu nói hạc thiên đao này đã hoàn toàn trọc giận Hạ quảng ông ta nói đối nhãi danh không cần biết cô muốn làm cái gì đừng hòng si tâm vọng tưởng Cô tới đây dây dưa với tôi Chẳng nhẽ còn do nhớ nhung hạc toại sao Cô cũng không nhìn lại bộ dạng bây giờ của cô đi Sao nó có thể còn muốn cô được Cô có biết bây giờ có bao nhiêu cô gái thích nó không Tôi đi ra ngoài ở đâu Cũng có người gọi tôi là ba chồng Cô là ai chứ Chu Niệm rất bình tĩnh đáp lại hà Quảng Chẳng qua ông nhờ vại ánh sáng hào quang Của Hạc Toại thôi Tôi tin chắc nếu các cô gái kia biết ông là người như thế nào Thì sẽ không làm như thế Vấn đề là bọn họ không biết Hạ Quảng nhớ mày, bộ dạng rất đắc ý. Bọn họ chỉ biết tôi là ba ruột của ngôi sao lớn, không có ai hỏi đến quá khứ của tôi, giống như không có ai hỏi đến quá khứ của Hạc Toại. Cái gì mà thị trấn hoa danh, cái gì mà phố Nam Thủy, cút mẹ nó hết sang mỗi bên đi. Cô nhìn cô bây giờ đi, còn có người gọi Hạc Toại chó điên sao? Mùa trận gió đột ngột thôi đến, cái lạnh len lỏi khắp nơi, không khí chu niệm hít vào phổi, vẫn nóng rực như cũ. Cô im lặng, Hạ Quảng nhìn thấy chu niệm lộ ra bộ dáng bị tổn thương, lập tức lại bắt đầu mỉm cười. Nụ cười lần này vẫn là nụ cười của người chiến thắng. Ông ta đắc ý cười nói. Đừng trách tôi làm tổn thương trái tim cô, nhưng sự thật chính là như vậy. Không ai để ý phố Nam Thủy, càng không ai nhớ con trai tôi, từng là con chó điên, người người hô đánh. Bây giờ nó rất nổi tiếng, tất cả mọi người đều yêu thương nó, nâng niu nó. Cũng vì thế mà thích tôi, nâng niu tôi. Như vậy là đủ rồi, như vậy cũng rất tốt. Còn về phần cô, cô chỉ là một người không quan trọng thôi, không khác gì những khán giả bỏ tiền đi xem phim của con trai tôi, đừng nghĩ bản thân mình là ai nữa. Sau một loạt lời nói sát mối trái tim, Hạ Quảng muốn rời đi, đương nhiên trù niệm không cho phép điều này xảy ra. Trù niệm lại ngăn không cho Hạ Quảng đi, cô cố chấp. Lời ông nói, tôi không tin dù chỉ làm một chữ, chắc chắn ông đã làm gì anh ấy, nên bây giờ anh ấy mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Bộ Bộ dáng nào? Hạ Quảng giống như nghe được chuyện cười, đáp lại Chu Niệm, "Chẳng nhẽ nó không thể thành ngôi sao lớn, chẳng nhẽ phải quay về làm nhãi con, cả ngày chạy sau mông cô?" Không đợi Chu Niệm trả lời, ông ta nói tiếp, "Nó đã sớm quên cô rồi." Trong nháy mắt, vẻ mặt Chu Niệm cứng lại, "Không, không phải như vậy." Chu Niệm ấp úng, giọng điệu không khỏi trở nên nóng nảy, "Ông nói dối, ông đang nói dối." Hạ Quảng cúi đầu, xoay xoay nhẫn vàng trên ngón tay cái, lại cười. Nếu cô thấy tôi đang nói dối, thì sao cô phải gấp gáp như vậy làm gì, hoảng loạn cái gì chứ? Chu Niệm nghẹn ngào, vành mắt không khống chế được, đỏ lên. Sao cô có thể không hoảng loạn được? Dù sao thì hôm nay cô đã thấy được bao nhiêu lệnh lùng từ hạc toại. Mạc Nại vẫn luôn ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện. Cô ấy thật sự không đành lòng, khuyên nhủ Chu Niệm. Bỏ đi Chu Niệm, chúng ta đi thôi. Chu Niệm nắc đầu nói. Không, tớ không đi, tớ nhất định phải tìm ra sự thật. Sự thật. hà quả ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn chầm chầm chu niệm. Thật ra sự thật cũng rất đơn giản, đó chính là ngày Hạc tội chuẩn bị ngồi tàu hỏa rời đi với cô, nó đã gặp được bá lạc của đời nó. Cũng chính là đạo diễn lớn, sinh đồng phản. Đạo diễn sinh liếc mắt một cái, đã chọn Hạc tội, làm năm chính trong phim. À, cũng chính là bộ phim Thiếu Niên Đồ Phật kia. Cô đã từng xem chưa? Có miếng bánh nhân thịt ngon như thế, từ trên trời rơi xuống, là ai không thể bỏ qua cơ hội. Đương nhiên nó lựa chọn đi đóng phim sao có thể chọn cô được chu niệm không thể tin vào tai mình trần trừ hỏi sao ông biết chuyện cậu ấy chuẩn bị ngồi tàu hỏa rời đi với tôi hà quảng đắc ý nhún vai trả lời cô hôm đó khi nó nói chuyện với đạo diễn sinh tôi ở ngay bên cạnh chu niệm cảm thấy thực quản như bắt đầu bốc cháy cảm giác cuống họng nóng rát vô cùng khó chịu suy nghĩ trong đầu chu niệm bây giờ rất hỗn loạn ngày chuẩn bị chạy trốn hạc toại gặp được đạo diễn đạo diễn mời anh đóng phim Anh lựa chọn đóng phim, không chọn cô Nếu thật sự là như vậy Tại sao Hạc Toại không thể nói cho cô một tiếng Cô cũng sẽ không ngăn cản anh đi tìm tương lai tốt đẹp hơn Có lẽ Hạc Quảng đoán được tru niệm đang nghĩ gì Ông ta nói tiếp Chặt đứt quá khứ cũ, bắt đầu cuộc sống mới Không từ mà biệt, cũng không có gì kỳ lạ cả <cười> Bây giờ Hạc Toại đã hoàn toàn quên cô Cô cũng đừng tiếp tục dây dưa nữa Nói rất rõ ràng rồi, cô tự giải quyết cho tốt ha Hạc Quảng đã rời đi Chú Niệm nhất thời quên khóc, cô chỉ giữ người ở đó giống như một pho tượng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hóa ra đây là sự thật, chú Niệm bắt đầu không ngừng run rẩy Mạc lại bước tới, ôm lấy bờ vai gầy gò của chú Niệm. Có lẽ đây là kết thúc của câu chuyện, sẽ không còn ai nhớ tới chó điên ở phố Nam Thủy nữa. Cũng sẽ không còn ai nhớ rõ chú Niệm khi câu chuyện bắt đầu, kể cả bản thân hạc toại. Chú Niệm biết rõ cô bây giờ đã định trước là một trong số hàng nghìn. Hàng trăm nghìn người điên cuồng vì anh. Cô không còn đặc biệt nữa. Cô chỉ là vậy mà thôi. Kinh Phật là một thành phố hiếm khi có tuyết. Lần cuối cùng tuyết rơi vào những năm 1990, cách đây 20 năm. Khi những nơi khác có tuyết rơi, Kinh Phật sẽ chỉ có mưa đá. Mưa tạnh thì ngày hôm sau trời lại nắng. Một đêm cuối tháng 12, có một trận mưa đá. Những viên đá lớn nhỏ rơi xuống như những mũi tên. Chúng đập vào nóc xe, mặt đất, mái hiên bất cứ nơi nào không được che chắn và phát ra tiếng ầm ầm. Chu Niệm đứng trước cửa sổ nhìn trời mưa sau lưng cô là tiếng kể chuyện vô cùng nhiệt huyết của bệnh nhân cùng phòng. Bây giờ, cô không còn ở một mình một phòng nữa. Một tuần trước, bác sĩ Vương đã chuyển cô từ khu bệnh nặng sang khu bệnh thường ở cùng các bệnh nhân khác. Một phòng có thể chứa bốn người, phòng Chu Niệm còn có hai người khác ở, còn có một chiếc giường trống, vẫn chưa có người. Người đang phát biểu lúc này là một trong số họ. Nhà côn trùng học, Bùi Hạng Anh ta mắc chứng bệnh, dối loạn lưỡng cực nghiêm trọng Mãi mãi chỉ đổi qua đổi lại Giữa trạng thái phấn khích tột độ và trầm cảm tột độ Hầu như không trải qua trạng thái bình thường Rất nhiều người vây quanh giường bệnh của Bùi Hạng Trong đó có các bác sĩ điều trị chính Ba điều dưỡng và hai nhân viên xã hội Họ đều trở thành khán giả của Bùi Hạng Bùi Hạng đang cầm trong tay Một mẫu bướm Brazil Một con bướm Morpho to màu xanh Tốc độ nói của anh ta gấp ba lần người bình thường, nhanh như khi gửi điện báo. Rất nhiều người thích đôi cánh màu xanh sáng bóng của nó và nghĩ đôi cánh có bản chất là màu xanh. Không không không, điều này hoàn toàn sai. Đôi cánh màu xanh của nó không liên quan gì đến màu sắc mà nó hoàn toàn là một hiệu ứng quang học vì đôi cánh của loài bướm Mofo được bao phủ bởi hàng triệu vẩy Catein. Ngoài ra, luôn có những người không thể phân biệt được con thiêu thân và con bướm. Đúng là chúng rất khiến cho người ta nhầm lẫn. Nhưng đối với tôi, việc phân biệt chúng lại rất dễ dàng. Tôi đã viết hai bài thảo luận riêng biệt Về hai loài này Đơn giản là chỉ cần nhìn vào dâu của chúng Dâu của Thiêu thân vừa thô vừa nhiều lông Trong khi Bùi hạng hưng phấn Đến mức gần như rơi vào trạng thái điên cuồng Tư duy nhạy bén Tốc độ nói rất nhanh Trông anh ta vô cùng kiêu ngạo và khí thế Khi nói chuyện dường như có hàng vạn con bướm Bay ra khỏi miệng anh ta vậy Bùi hạng cần có khán giả Mỗi khi phấn khích Anh ta cần ít nhất 5 người lắng nghe Để thỏa mãn mong muốn Thể hiện của bản thân Nếu không anh ta sẽ phát điên Và có thể phá hủy cả phòng bệnh Chu Niệm cũng là một trong những khán giả đó Ở cùng phòng bệnh Thật khó không thể nghe thấy tiếng anh ta Đôi khi cô còn ghen tị với bùi hạng Anh ta dường như có sức sống mãnh liệt Hoàn toàn trái ngược Với con người nặng nề của cô Nhưng cô chỉ có thể ghen tị Với trạng thái điên loạn của bùi hạng Bởi vì trạng thái trầm cảm của anh ta Cũng giống như cô Cũng nặng nề như vậy Ngoài ra trong phòng bệnh Còn có một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Một chàng trai trạc tuổi tru niệm, vừa mới tốt nghiệp đại học, được gia đình gửi đến đây. Nguyên nhân là vì cậu ta nhìn thấy một người cầm dao, muốn làm tổn thương mẹ mình. Để bảo vệ mẹ mình, cậu ta đã lao tới giật lấy con dao và đánh nhau với người đó. Cậu ta đã thắng vì dùng dao chém vào cánh tay của người đàn ông đó. Nhưng cuối cùng, người được đưa lên xe cứu thương là mẹ cậu ta. Tên cậu là Từ Tản, không phải lúc nào cậu ta cũng có thể phân biệt thực tế và ảo ảnh cậu ta ở giường đối diện với Chu Niệm. Bùi Hạng ở giường bên cạnh cậu ta, chéo với giường Chu Niệm. Mỗi khi Bùi Hạng diễn thuyết, Tư Tản luôn là người không có hứng thú nhất. Cậu ta ngồi trên giường với vẻ mặt đờ đẫn, nhìn chỗ này chỗ kia. Chu Niệm biết ánh mắt cậu ta quét đến đâu nghĩa là cậu ta có nhìn thấy người ở đó. Làm bạn với những căn bệnh tâm thần khác nhau trong một thời gian dài, tự nhiên sẽ hiểu được đôi chút về chúng. Dù sao, cô cũng là một kẻ tâm thần. Chú Niệm đứng trước cửa sổ một lúc mới chậm rãi quay lại giường. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cạnh gối nhận được một tin tức giải trí mới. Chúc mừng bộ phim ngày xuân đã cán mốc 2 tỷ doanh thu phòng vé. Click để xem chi tiết. Cô nhìn chằm chằm vào thông báo, âm thanh sắc bén của hàng nghìn mũi kim vang lên bên tai cô. Những âm thanh đó đã nối trứng giọng nói phấn khích của bồi hạng và tiếng điều dưỡng rõ rành anh ta uống thuốc. Chỉ cần nhìn thấy tin tức về hạc toại, chú Niệm sẽ có triệu chứng như vậy có thể là nóng ruột khó chịu hoặc là xuất hiện ảo giác thính giác hay là hoảng hốt loạn nhịp tim hoa mắt chóng mặt gì đó tóm lại những triệu chứng nào mà không khiến cô dĩ chịu là được có thể thấy anh có ảnh hưởng sâu sắc đến cô chủ niệm bình tĩnh lại một lát chờ triệu chứng ảo giác thính giác bớt nặng nề hơn thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đây là nhà vệ sinh chung trên đó có ba chiếc cốc đánh răng bên trong có kem đánh răng và bàn chải đánh răng Trong cốc của Tư tản không có kem đánh răng, cậu ta luôn dùng kem đánh răng của chu Niệm, nhưng chu Niệm không để ý, lần nào cô cũng làm như không biết. Trong khi đánh răng, cô tính toán xem bao lâu nữa là có thể xuất viện. Cô đến bệnh viện tâm thần kinh phật điều trị đã hơn một tháng, cân nặng hiện tại của cô là 30 cân. Nếu tính theo tốc độ tăng 2,5 cân một tháng, thì hai tháng nữa cô có thể xuất viện. Nếu như cô bày mấy trò khôn vặt trước khi cân như uống nhiều nước hơn, khoảng 1,5 nước thì cô có thể xuất viện sớm môn rồi. Trong giai đoạn này, chủ Niệm không hề quan tâm đến cơ thể mình, cũng không nghĩ đến kết quả, càng không thèm quan tâm đến việc có thể khỏi bệnh hay không. Cô chỉ muốn mong chóng, rời khỏi bệnh viện để đi tìm Hạc Toại. Cho dù nghe Hà Quảng nói những lời đó, thì cô vẫn không bỏ cuộc. Dù sao cô cũng biết rất rõ Hạ Quảng là loại người xấu xa như thế nào. Cô cảm thấy trong chuyện này có gì bí ẩn. Có khi Hạc Toại có bí mật khó nói nên mới rời đi không lời từ biệt. Cho đến hôm nay, dù đã trở thành người bệnh ốm yếu như bây giờ, cô vẫn chọn cách tin tưởng. Tin tưởng anh, tin tưởng chàng trai đã nâng niu cô trong lòng bàn tay. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, bồi hạng đã yên tĩnh lại và rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh ta yếu ớt, dựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, khác một trời một vực so với 15 phút trước. Anh ta luôn như vậy, cứ đổi qua đổi lại giữa thiên đường và địa ngục, chủ niệm phát hiện có hai điều dưỡng. Đang dọn dẹp chiếc giường trống bên cạnh Họ dọn dẹp rất cẩn thận Vỏ chăn và ga giường Kể cả lõi bông đều là loại mới nhất Chu Niệm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường hỏi Có bệnh nhân mới à? Điều dưỡng vô phẳng từng nếp nhăn trên ga giường nói Có lẽ vậy có thể là một bệnh nhân VIP Chủ nhiệm Đích Thân dặn dò Các điều dưỡng có quan hệ khá tốt với Chu Niệm Họ thường xuyên trò chuyện với cô Chu Niệm lại hỏi Không phải bệnh nhân VIP sẽ ở phòng riêng sao? Chúng tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Hai điều dưỡng nhìn nhau, một người liếc nhìn bùi hạng. Chú Niệm nói, muốn sắp xếp cho anh ta cùng phòng với bùi hạng, sáng mai vào ở. Chú Niệm nghe xong, thì liếc nhìn bùi hạng ở giường, chéo với giường mình. Cô không nói tiếp nữa, nói thêm vài câu nữa, lại mệt. Chú Niệm cởi dây rồi lên giường. Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, chú Niệm nhận được tin nhắn WeChat của Hoác Sấm. Cậu ấy gửi một bức ảnh êm yếm, đang ăn thức ăn dành cho mèo. Chị Hôm nay em cho yếm yếm ăn rồi, chị đừng lo cho nó, nó đang đợi chị khỏe lại rồi về thăm nó đấy. chu Niệm mỉm cười trả lời. Ừ, bây giờ yếm yếm đã 4 tuổi, bội lông màu đen của nó bóng loáng mượt mà, óng ánh dưới ánh mặt trời. Sau khi thoát khỏi không chát với hoác sấm, chu Niệm quay lại danh sách bạn bè. Thấy người mình ghim trên WeChat, hình ảnh đại diện là ảnh yếm yếm lúc bé, lưu tên là Hạc Toại. Cô lại bấm vào không chát và gửi cho anh một tin nhắn. Nhiều vô số lần trước đó Hôm nay có mưa đá rất to Nghe nói mưa đá còn làm chết người Không biết có phải thật hay không Có đau đớn không Khi phải hứng chịu cơn mưa như vậy Thế mà em lại muốn ra ngoài xem thử Nhưng không được, chị điều dưỡng Không cho em chạy ra ngoài Còn nữa, anh biết không Tất cả các phòng bệnh ở đây đều có chuông báo động Nếu như giờ khỏi phòng bệnh Trong lúc không được tự do hoạt động Thì chuông báo động sẽ vang lên Và cả hành lang trên tầng đó sẽ sáng đỏ Em rất sợ ánh đèn đỏ ấy. Không phải chú Niệm đang gửi tin nhắn cho nam diễn viên hàng đầu hiện tại, mà là gửi cho Hạc Toại, 17 tuổi. Dù biết sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng cô vẫn nhắn tin cho anh. Trong 4 năm qua, cô đã gửi hàng chục nghìn tin nhắn. Đó là một bộ phim mà chỉ có một mình cô diễn. Chú Niệm buông điện thoại ra, đắp chăn nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Mất ngủ là vấn đề rất nghiêm trọng, gần đây cô được ít thuốc ngủ hơn bác sĩ vương đề nghị cô nên tự ngủ hậu quả của việc tự ngủ là không ngủ được ban đêm trong phòng bệnh chu niệm nghe được tiếng nghiến răng từ từ tản tiếng nghiến răng của cậu ta rất to giống như thật sự đang gặm xương vậy cứ két két vô cùng đáng sợ bùi hạng ngủ rất yên bình thỉnh thoảng còn mộng du có lần chu niệm tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và nhìn thấy bùi hạng đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào mình khiến cô vô cùng sợ hãi dù sao đây cũng là bệnh viện tâm thần thức suốt đêm thì luôn nghe được những âm thanh khác nhau, trong phòng bệnh cuối cùng có tiếng phụ nữ gào khóc và cả tiếng cười quái dị của một cụ già, tất cả âm thanh đều được khuếch đại trong đêm tối, kể cả những điều kỳ lạ và vô lý cũng được khuếch đại. Một người luôn nhắc gan như chu niệm, nghe thấy những âm thanh này lại càng không ngủ được. Cô thức đến 6 giờ sáng, sau khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, cô mới thiếp đi. Sau khi ngủ, cô đã nằm mơ, một giấc mơ vừa vô lý vừa đáng sợ. Trong mơ hạc toại ôm cô, hôn cô, cùng cô ngắm đom đóm dưới bầu trời đêm. Rồi cô lại mơ thấy anh tàn nhẫn bỏ rơi cô, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhất. Nắng ban mai chiều sáng, mưa đã tạnh, trời đã trong xanh. Chu niệm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nói, đầu đau như bố bổ và mắt nhức nhối không chịu được. Cô nằm nghiêng và từ từ mở mắt, trong sự mơ màng, tầm nhìn vẫn còn mờ. Trong bức ảnh mơ hồ, có một người đàn ông với bờ vai rộng, tấm lưng cao gầy mặc bộ đồ bệnh nhân giống như cô đang mặc đôi chân dài và thẳng lạ thường cô lại nhìn lên cô nhìn thấy cái xoáy ngược trên đầu người đàn ông đó đây chắc chắn là mơ nếu không thì tại sao hạc toại lại xuất hiện trước mặt cô cách cô gần trong gang tấc khoảng cách giữa hai giường bệnh không xa không đến một mét nhiều nhất là bảy mươi cm cô chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào anh nếu là mơ thì cô tùy tiện một chút cũng không sao nhỉ chu niệm chống tay ngồi dậy đưa bàn tay gầy gò xanh xao về phía lưng người đàn ông mạch máu trên mu bàn tay nổi lên nhìn có vẻ hơi sợ hãi càng đến gần ngón tay cô càng run rẩy hơn giờ phút này ham muốn trong lòng chu niệm tăng lên vô hạn trong khi lý trí lại khô héo lụi tàn trong giây phút hoàn toàn bị ham muốn nuốt chửng cô nắm lấy những ngón tay của người đàn ông đang buông thõng bên người trong chốc lát bầu không khí im lặng tiếng người đang nói chuyện trong phòng đột nhiên ngừng lại chu niệm vốn tưởng rằng Đây chỉ là giấc mơ của cô Cho đến khi người đàn ông quay người lại Đôi mắt đen sâu thẳm Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của chu Niệm Sau đó chậm rãi ngước mắt lên Nhìn vào khuôn mặt cô Bốn mắt nhìn nhau Hơi thở của chu Niệm như ngừng lại Lúc này cô mới nhận ra Bàn tay mình đang nắm có hơi ấm Không phải ảo giác Mà là cảm giác ấm thật sự Vừa ấm vừa mát Giống như ngọc Vừa mới vớt lên từ suối Một giây tiếp theo chu Niệm bắt đầu luống cuống Thời gian 4 năm qua Cô lại cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh lần nữa. chu Niệm như rơi vào trong cơn mơ, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng như nước của người đàn ông đang không ngừng nhắc nhở cô. Đây không phải giấc mơ. Anh đang ở trước mặt cô, ngón tay của anh bị cô giữ lại trong lòng bàn tay. Chu Niệm trở nên hoàn toàn hoảng loạn. Cô quên mất phải làm gì, cũng quên thả ngón tay của anh ra. Nép mặt hạc toại, vẫn hờ hững, Anh thở ơ nhìn lướt qua mặt cô, rồi sau đó lại nhìn về phía màn hình điện tử gắn trên bức tường phía đầu giường. Ánh mắt của anh đảo nhanh qua cột họ tên của bệnh nhân, biểu cảm thông rong mà bình tĩnh. Hạc toại lại nhìn về phía Chu Niệm lần nữa, đôi môi mỏng của anh hé mở, phát ra một giọng điệu xa lạ cực kỳ. Cô Chu Một tiếng cô Chu giống như một lời cảnh tỉnh, buộc cô phải quay lại hiện thực từ thứ cô tự cho là trong mơ. Cô sửng sốt ngay tại chỗ, nhớ lại khoảng thời gian trưa. Anh gọi cô là Chu Niệm, Chu thất cân, Niệm Niệm. Cô Chu Đây vẫn là lần đầu tiên Cô nghe thấy anh gọi cô bằng cách xưng hô này vẻ mặt anh thản nhiên Giọng điệu không có chút độ ấm nào Lạ lẫm thật giống như trước đây Lần đầu tiên biết cô Trong ánh mắt lại ẩn chứa chút lạnh lùng Sau khi bị làm phiền Hết lần này tới lần khác Trong đầu chu niệm trống rỗng, Cô không biết lúc này mình nên phản ứng lại như thế nào Phải nói lời xin lỗi sao Cô còn chưa kịp suy nghĩ Hạc tọa liếc nhìn cái tay bị cô nắm chặt Mở miệng nói hàm ý Cô chu cô muốn nắm tới khi nào đây trong giọng nói từ tốn lại mang theo sự lạnh lùng phô biên trời ơi tại sao lại là cô người trợ lý nam đứng đối diện hạc toại la lên nhanh chóng bước vòng qua giường bệnh, cô đúng là âm hồn bất tán, anh ấy đưa tay nặng nề cầm lấy cánh tay chu niệm hất ra, tay chu niệm bị vung ra đập vào lan can trên giường sau đó một tiếng động vang lên, cơn đau thấu tim ập đến, đau đến mức cô phải hít hà, người trợ lý nam chẳng trước mặt hạc toại giống như gặp phải một mối nguy hại nào đó chỉ vào mặt chu niệm chất vấn đây là lần thứ ba nhỉ chu niệm không trả lời lại cô chậm rãi cúi đầu xuống nhìn thấy cánh tay bị xô sát xuất hiện một màng đỏ màu tím cô chỉ có da và xương không có cơ bắp bảo vệ nên chỉ cần va chạm một chút cũng sẽ tạo thành ra một vết thương bắt mắt huống hồ còn bị đập mạnh một cái như thế nếu là trước đây hạc toại sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm cô bị thương như thế chu niệm càng thêm tỉnh táo hơn đây không phải là mơ cô khụt khịt cái mũi nén lại tiếng nước nỏ nghẹn ngào bớt giả bộ đáng thương ở đây lại đi giọng điệu của người trợ lý nam rất chán ghét tôi đã xử lý rất nhiều phan cuồng rồi tôi không bị cái trò này của cô qua mặt đâu người trợ lý nam nói xong lập tức quay đầu hỏi dò người đàn ông anh toại tôi đi liên hệ với chủ nhiệm khoa đổi một phòng bệnh khác cho anh nhé anh ở chỗ này nguy hiểm quá đi mất phan cuồng đã nguy hiểm phan cuồng bị bệnh điên lại càng nguy hiểm hơn hạc toại lướt nhìn bùi hạng ở giường đối diện Thả nhiên nói Không cần đâu Người trợ lý nam quan sát được hành động này Vội nói Tôi đi trao đổi với chủ niệm Khoa Để anh và Bùi Hạng đổi phòng bệnh với nhau Hoặc là Anh ấy dùng ánh mắt còn lại lướt qua chủ niệm Hoặc đổi cô ta đi Đừng làm phiền nữa Người điều hạc toại lãnh đạm Không thấy chút cảm xúc nào Người trợ lý nam muốn nói rồi lại thôi Nhưng thấy hạc toại đã tỏ thái độ Lại không dám nói thêm gì nữa Sau khi lườm chủ niệm một cái thì nói tôi đi đưa đồ lên đây ừ chân trước người trợ lý nam vừa mới rời đi bồi hạng mới đi tới với thân hình gầy như que củi anh ta dừng lại trước mặt chu niệm đi không cùng nhau đi đến căng tin ở khu nội chú có căng tin riêng biệt bệnh nhân của những phòng bệnh bình thường có thể đến căng tin ăn cơm bồi hạng rất thích rủ chu niệm cùng đi căng tin anh ta cảm thấy chu niệm là một người phù hợp để lắng nghe cho dù anh ta có ăn nói đàm luận cao siêu như thế nào thì chu niệm đều dễ yên lặng ngồi nghe ăn hết một bữa cơm đồ chu niệm ăn không có bao nhiêu nhưng lại nghe không ít được các kiến thức liên quan tới côn trùng học chu niệm lắc đầu tôi vẫn chưa đói anh đi đi bùi hạng cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại có khi nào cô đói bụng à bởi vì ở cùng một chỗ nên mọi người đều biết đối phương có bệnh trạng thế nào bùi hạng đương nhiên cũng biết chu niệm là bệnh nhân mắc phải hội chứng chán ăn tâm thần cực kỳ không có cảm giác đói bụng dù đã đói đến mức đau dạ dày nhưng vẫn sẽ bảo là mình không đói bụng hàng mi của chu niệm run rẩy cô không nói gì bùi hạng cũng không ép buộc xoay chân đi đến trước giường tư tản đừng nhìn bé gái nữa đi thôi tư tản và bùi hạng đi đến căng tin ăn sáng trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là chu niệm và hạng toại hai người im lặng một hồi lâu ánh sáng vàng từ ban công và cửa sổ chiếu vào phòng bệnh dọi trên da thịt lộ xương nhợt nhạt của chu niệm Phản chiếu ra một loại ánh sáng trắng Chẳng có chút huyết sắc nào Cô cố gắng tìm lại lý trí Trong bộ não hoảng loạn của mình Đột nhiên, chủ Niệm chợt ý thức được Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này Nơi này chính là bệnh viện tâm thần chủ Niệm chậm rãi ngẩng đầu Cẩn thận từng ly từng tí Nhìn về hướng anh Bây giờ cho dù là quan sát để đánh giá Cô cũng không dám quang minh chính đại Chỉ dám nhìn trộm anh Hạc toại đứng ở bên giường Anh cúi đầu giống như đang trả lời tin nhắn của ai đó Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Đúng thật là trên người anh Đang mặc quần áo bệnh nhân Cùng lúc đó Chu Niệm còn chú ý tới phần cổ tay cuốn vải trắng Lộ ra khỏi ống tay áo của anh Bằng mắt thường Cũng có thể thấy được lớp băng gạc kia Được cuốn ít nhất 3 lớp Cô nhìn chằm chằm băng gạc Vô thức mở miệng Anh bị thương à Vừa mới nói xong Chu Niệm đã cảm thấy rất không thích hợp Hiện tại cô chẳng có tư cách gì Để quan tâm tới anh cả Đối với anh mà nói Cô còn không tính là fan âm mộ Chỉ là một người bị gán cho thân phận Fan cuồng chán ghét Quả nhiên hạc tội phản ứng Như trong dự đoán của cô Phản ứng của anh Chính là không có bất kỳ phản ứng nào Anh tiếp tục trả lời tin nhắn của ai đó để mí mắt cũng chẳng nhớ lên chút nào Chu niệm trở nên an tĩnh lại Không nói gì mà chỉ nhìn anh Ngồi im trên giường như một cái cây sắp chết Cửa phòng bệnh bị đẩy ra Điều dưỡng cầm lấy phần thuốc sáng hôm nay của cô đưa vào Vừa bước vào Thì dán mắt vào người hạc toại Chu Niệm có nhớ cô ấy Lần trước ở trong thang máy Cô đã trông thấy màn hình chờ điện thoại di động của cô ấy Là hạc toại Điều dưỡng đi tới trước giường bệnh của Chu Niệm Đặt thuốc vào trong hộp thủ trên đầu giường Sau khi ăn sáng thì nhớ uống thuốc nha Chu Niệm khẽ giọng ừ một tiếng Sau khi dặn dò xong Điều dưỡng lập tức xoay người Rề giặt lấy điện thoại di động ra Trong giọng nói không giấu được sự phấn khích Hạc toại tôi có thể chụp chung một tấm ảnh với anh không Tôi thật sự vô cùng vô cùng thích anh, đã bắt đầu thích anh từ bộ phim đầu tiên rồi. Mỗi một bộ phim của anh, tôi đều coi đi coi lại hơn 5 lần. Chu niệm trơ mắt, mà nhìn hạc toại, vẫn đang còn trả lời tin nhắn một giây trước, lại lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía điều dưỡng với ánh mắt dịu dàng lịch sự, cười nhạt một tiếng. Có thể. Khác một trời một vực, với thái độ đối đãi với cô vừa rồi. Cứ như vậy, chu niệm ở một bên nhìn anh chủ động, cầm lấy điện thoại của điều dưỡng vóc người của điều dưỡng thấp bé chỉ có một m năm cho nên anh cũng khom lưng cúi người vô cùng chiều theo để vai mình ngang với vai của điều dưỡng bọn họ đối diện với chu niệm gần đến nỗi mời chu niệm có thể nhìn rõ đường nét mị màng trên khuôn mặt anh chu niệm nhìn thấy anh vô cùng kiên nhẫn chụp rất nhiều hình với điều dưỡng lúc chụp xong chị gái điều dưỡng vui vẻ đến nỗi đôi mắt ừng đỏ lúc ra khỏi phòng bệnh bước đi cũng nhẹ nhàng khoảnh khắc này khiến chu niệm lại bắt đầu như tới rất nhiều chuyện đã qua Khi đó, cô cũng thích cuốn quýt lấy anh để chụp ảnh, cô sẽ ngoan ngoãn, đứng trước ngực anh, hoặc là chụp đầu cô và đầu anh lại với nhau, sáng chụp và biểu cảm, đều toát ra sự thân mật. Mỗi lần anh sẽ đều hợp tác với cô, cô muốn chụp bức nào cũng được, muốn anh có biểu cảm như thế nào, anh sẽ phối hợp làm theo. Sao lại thành ra như thế này, bỗng dưng lại trở thành người cũ trong tim. Hạc toại, em cũng có thể chụp ảnh với anh không? Chủ niệm bất thình lình, bật tốt ra một câu như vậy, trong giọng nói khàn khàn có hơi chút u oán ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hạc toại lướt qua cô ngồi trên giường mà anh đứng đấy tư thế này khiến cho anh mắt toát ra tư thái từ trên cao nhìn xuống kèm theo sự lạnh nhạt sao thế giọng nói trầm thấp có chút nghiền ngẫm anh nhìn chu niệm ở dưới rồi cười tôi nhớ rõ ràng cô đã từng nói cô không phải fan của tôi mà trong lần gặp mặt tương phùng đầu tiên bên ngoài trường cây rát sâu quả thật chu niệm đã từng nói rõ ràng Rằng cô không phải fan của anh, còn tưởng rằng anh đã quên, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Chu niệm khép mở đôi môi tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Anh chỉ nhớ rõ chuyện này thôi sao? Cô bình tĩnh nhìn anh, lại hỏi. Anh còn nhớ cái gì khác không? Có nhớ quãng thời gian ở thị trấn cùng với em không? Có nhớ được chính miệng anh đã nói thích em không? Có nhớ lời hứa anh muốn dẫn em bỏ trốn không? Chu niệm không hỏi ra khỏi miệng phần còn lại của câu hỏi cô quan sát ánh mắt ngày càng sâu thẳm u tối khó nắm bắt hơn của hạc toại vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn không hề suy giảm như thể anh đang ấp ủ một câu trả lời như một mũi tên độc đâm vào tim cô cảnh tượng nhìn nhau giống như một đoạn phim quay chậm mỗi một không hình đều dài rằng rặc cô trông thấy đôi môi mỏng của hạc toại hơi mở ra trước khi giọng nói của anh phát ra một giây thì cửa phòng bệnh bị mở ra người thứ ba quấy dày khoảnh khắc yên tĩnh người trợ lý nam mang theo mấy bao lớn bao nhỏ đồ đạc đi vào rồi nói anh Toại tôi không có ý gì nhưng bộ phim này một tháng nữa mới bắt đầu ghi hình anh nhất quyết phải đến đây sống để trải nghiệm trước tôi sợ chưa mang theo đủ đồ này Chu Niệm ngơ ngẩn anh không phải vào bệnh viện vì bị bệnh mà là vì đóng phim dựa theo lời nói thao thao bất tuyệt càn dầm của người trợ lý nam mà Chu Niệm mới hiểu rõ bộ phim tiếp theo của Hạc Toại có liên quan tới chủ đề người bị bệnh tâm thần vì để có thể nhập vai tốt hơn sau khi được sự đồng ý của bệnh viện, anh mới quyết định vào bệnh viện tâm thần sớm hơn một tháng. anh sẽ vào vai một nghệ sĩ vi lông nổi tiếng mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, bởi vì anh ấy cần quan sát một bệnh nhân rối loạn lưỡng cực thật sự nên được sắp xếp vào cùng phòng với bùi hạng. chu niệm không khỏi cười nhạo bản thân ở trong lòng, cười sự ngu xuẩn của mình, cười bản thân đã kìm không được quan tâm anh. anh của hiện tại cực kỳ vinh quang, làm sao lại trở thành một bệnh nhân tâm thần chứ? kẻ bị tâm thần chỉ có cô. Ông Thành mang theo đèn chưa? Hạc Toại hỏi trợ lý của mình Đương nhiên Ông Thành giơ hộp đàn lên Tôi cũng đã sắp xếp giáo viên Đến đây dạy ổn thỏa rồi Ừ Ông Thành vừa thu xếp đồ đạc Vừa đắc ý nói Anh Toại nhà ta học cái gì cũng rất nhanh Chơi đàn viêu lông trong bộ phim mới Chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ Anh Toại xứng đáng có một sự nghiệp nổi tiếng như vậy Hạc Toại hờ hững Khẽ cười nói Thôi đi bớt định nọt lại à mà anh toại úc thành lại nghĩ tới chuyện gì tay của anh sao lại bị thương thế rõ ràng tối qua lúc đưa anh về vẫn ổn mà chu niệm nhìn thấy anh rõ ràng hơi đanh mặt lại đáy mắt chợt lóe lên chút u ám chợt anh trở lại như thường thản nhiên nói không cẩn thận bị ấy mà chảy máu à úc thành lại hỏi nếu không thì quấn băng gạc nhiều như vậy làm gì không có việc gì có vẻ anh không muốn nói về vết thương ở cổ tay của mình chu niệm cảm thấy nghi ngờ nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân cảm nhận được ánh mắt thù địch của ốc thành đang nhìn mình chu niệm luống cuống cụp mắt lại bây giờ cô thậm chí không thể nhìn học toại thêm mấy lần cô xuống giường rót ly nước để bụng rỗng uống thuốc mà điều dưỡng đưa tới cô vừa đặt ly nước xuống ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nhiễm ngân xuất hiện ở cửa ra vào bà ta nhìn học toại chăm chăm đại minh tinh cũng bị bệnh tâm thần sao giọng điệu của nhiễm ngân hết sức quái gở bà ta chậm rãi bước tới cũng đúng thôi khi còn nhỏ cũng chẳng phải người tốt gì trưởng thành cũng xem như có tí thành công cũng chẳng phải là hạng người bình thường hàng toại đảo mắt ánh mắt anh nhìn về phía nhiễm ngân như có một lớp xương lạnh anh mím bở môi mỏng lại đường góc hàm dưới nghiến chặt úc thành không nhịn được nói lại bác gái này bà là ai thế anh ấy khinh thường cười anh toại nhà tôi cũng không trêu ghẹo gì bà sao lại giống như thiếu nợ bà vậy không có trêu ghẹo nhiễm ngân như nghe thấy chuyện cười cậu nói không có là không có đi dù sao có một số người làm mà cũng không dám thừa nhận chỉ biết giấu đi những việc mình đã làm thôi úc thành chậm mắt lên cãi vậy bà nói xem anh toại làm chuyện gì nào úc thành người đàn ông đột nhiên lên tiếng ngăn cản giọng nói lạnh lẽo hả úc thành quay đầu hà toại chậm rãi lắc đầu với anh ấy biếng nhác nói đừng để ý đây là do cậu đang trộn dại chứ gì nhiệm ngân cười với hà toại Khi đó cậu suốt ngày chạy theo sau con gái tôi, cậu cũng đâu có thế này đâu. Theo đuổi con gái của ba. Úc Thành lít nhìn chu Niệm. Là cô à, tôi khinh. Trò hề bắt đầu mở màn, chu Niệm bị ép buộc trở thành vai chính. Cô nghe thấy Úc Thành nói. Tương tin nột nhảm thì cũng phải biết có trường mới chứ. Bác gái à, bà có biết những người theo đuổi anh tọa nhà tôi là những ai không? Có vô số các cô ấm nhà giàu, còn có những nữ diễn viên đang nổi tiếng. Anh Toại chạy theo sau môn con gái bệnh tật của bà Để theo đuổi Bà muốn đốt cái gì vậy Chu Niệm nghe không sót một chữ Người theo đuổi anh rất nhiều Thế nên anh đang yêu đương sao Cô đưa mắt nhìn về phía anh Rất bình tĩnh gọi tên anh Hạc Toại Phẻ mặt Hạc Toại lại càng bình tĩnh hơn So với cô, anh nói Chuyện ấy như không có liên quan đến cô mà nhỉ Chu Niệm cố gắng kìm ném lại Giọng nói run rẩy của mình Nếu thật sự không có liên quan tới em, thì hãy lập tức trả lời câu hỏi của em. Có phải anh thật sự không nhớ em đúng không? Ngày 9 tháng 6, 4 năm trước, tối hôm đó, cuối cùng vì sao anh không đến nhà ga? Tại sao lại vứt thư em viết cho anh? Cô nhớ chân đi về phía anh, cơ thể khẽ lung lay trong hư không. Dường như cô có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thấy cô sắp tới gần, Úc Thành như đang đối diện với kẻ thù, lập tức định tiến lên, ngăn cô lại. Hạc tỏi lại đưa tay ra hiệu cho Úc Thành, ý bảo đừng nhúc nhích lần này chu niệm đứng trước mặt hạc toại mà không bị ngăn cản cô đứng trước mặt anh đầy gầy guộc yếu ớt cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh chóc mũi đỏ ửng. anh muốn thoát khỏi em đúng không cô mỉm cười trên gương mặt tái nhợt hiện lên hai lúm đồng tiền vậy thì ít nhất anh cũng phải tỏ ra thành thật một chút nói cho em đáp án một sự im lặng bao trùm trong phòng bệnh hơi thở của chu niệm càng ngày càng hỗn loạn và rồn rập Giọng nói u ám của người đàn ông Vang lên trầm thấp Cô Chu, những chuyện đó đều không quan trọng nữa rồi Anh lại gọi cô là cô Chu Anh còn nói những chuyện đó đều không quan trọng Chu Niệm cảm thấy mình chính là một trò hè Cô nhìn anh Rồi đột nhiên bắt đầu cười Mà lúm đồng tiền vốn dĩ nên ngọt ngào Lại trông thật bi thương Ban đầu cô chỉ cười trong im lặng Dần dần cười thành tiếng Cười đến nỗi chảy nước mắt Cho dù ánh mắt trở nên mô hồ ướt nhẹp Cũng không chịu rời đi khỏi mặt anh Anh chậm rãi, nhăn lông mày lại. Một giây sau, chỉ thấy cơ thể Chu niệm run dậy dữ dội. Sau đó cô há mồm, một ngụm lớn chất lỏng màu đỏ lập tức phun ra. Máu tươi bắn lên mặt hạc toại, trong nháy mắt, trước mắt anh trở thành một mảng đỏ. Ban đầu Chu niệm cũng không nhận ra mình đã nôn ra máu. Cô chỉ nghĩ cô đã nôn ra số thuốc mình vừa uống vào, cho đến khi nhìn thấy vết máu trên mặt hạc toại. Có vài giọt, đọng lại trên mi và khóe mắt, số còn lại. Thì đang chạy dọc theo mũi và mặt anh Một ngọn lửa bùng lên trong cổ họng cô Ngọn lửa thiêu đốt khắp nơi Làm cô cảm thấy nóng rác, lục phủ ngũ tạng Nhất là dạ dày Cô đau đến nỗi nhăn mặt lại Chập vật khom lưng, trên trán đầy mồ hôi lạnh Thất cân Nhiệm Ngân lo lắng kêu lên Ôi mẹ ơi Úc Thành cảm thấy cảnh này thì hốt hoảng Trong số những người trong phòng bệnh Chỉ có hạc toại, vẫn duy trì sự bình tĩnh Anh hở nhìn chu niệm Chỉ còn chút hơi thở mong manh. Hơi ấm trên mặt còn chưa tiêu tán, trong hơi thở chỉ tràn ngập mùi máu tanh. Chu Niệm thấy anh chậm rãi chớp mắt, chớp mắt với tốc độ 0.2 đến 0.4 giây, anh dừng lại khoảng 2 giây, sau đó lại chớp mắt. Đến khi anh mở mắt ra một lần nữa, Chu Niệm thấy đồng tử của anh co giãn, rung rung rồi chậm rãi mở ra, vẻ mặt lại rất sợ hãi và hốt hoảng, không còn là người thờ ơ lạnh lùng trong vài giây trước đó. Sự khác biệt rõ rệt như hai mặt của đồng xu. Là ảo giác sao? Chu Niệm chưa kịp nhìn rõ thì cơn chóng ập đến. Tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, cô mất kiểm soát rồi nhũn ra. Cơ thể ngã xuống giống như một tòa nhà cũ kỹ, không được sửa chữa. Khi ý thức của cô trở nên mơ hồ, cơ thể của Chu Niệm bắt đầu loạn choạng và ngã xuống. Bỗng nhiên có một bàn tay trắng trẻo và to lớn xuất hiện. Một giây sau, cô được đón vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp. chu Niệm lại cảm thấy rơi vào giấc mộng. Trong giấc mộng đó, cô nhìn thấy Hạc Toại lúc 17 tuổi. Lúc đó Hạc Toại sẽ đỡ cô, hết lần này đến lần khác. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng mát lạnh, nghe thấy giọng nói trong mơ hồ truyền đến. Niệm niệm! chu Niệm chỉ cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, hình như có ai đó bế cô. Trước khi ôn mê hoàn toàn, cô còn nghe được âm thanh quen thuộc của Hạc Toại, giọng điệu của anh rất nôn nóng. Bác sĩ! Bác sĩ! Đến giờ học, giáo viên dạy đàn viêu lông cho học toại cũng đã đến. Giáo viên đến rồi, nhưng học sinh vẫn chưa đến. Úc Thầy ngại ngùng xin lỗi và giải thích với giáo viên, nói là có việc đột xuất nên làm quần áo của học toại bị dơ. Anh đang tắm trong nhà vệ sinh. Giáo viên nói không sao, chỉ chút cũng không thành vấn đề. Trong phòng vệ sinh, học toại tắm xong, đang đứng ở trước gương. Anh sán tay áo lên, làm lộ cổ tay và khuỷu tay ra. Có một vết thương dài khoảng 5cm, từ cổ tay đến khuỷu tay. Vết thương bị dính nước, nên sưng lên rất nổi bật Da thịt lộ ra màu đỏ tươi Anh nhìn vào miệng vết thương một hồi Sau đó từ từ ngẩng đầu Và nhìn bản thân ở trong gương vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tăm tối Nhìn vài giây, khuấy môi hạc toại cong lên Hiện ra một nụ cười mỉa mai Anh rời ánh mắt, cầm băng gạc lên Và băng lại vết thương Băng rất cẩn thận Xử lý vết thương xong, anh tùy tiện Vứt băng gạc cũ và thùng rác Đóng cửa và bước ra ngoài Đi ra thì nhìn thấy Úc Thành đang đợi ở cửa nhà vệ sinh, đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Tóc của hào toại vẫn chưa khô hẳn, tóc vừa khô vừa ẩm, mái tóc ướt, rũ xuống chán. dáng vẻ của anh rất thông thả, lờ đấy nhị Úc Thành một cái. Mặt tôi có dính gì sao? À, không phải vậy. Úc Thành cân nhắc giọng điệu và từ ngữ. Chỉ là lúc nãy thấy anh rất kỳ lạ. Kỳ lạ? À, không giấu gì anh. Úc Thành nói. Khi tôi nhìn thấy anh ông cô gái ở giường số 14 đó ra khỏi phòng bệnh tôi đã giật mình nhưng đến khi anh ra cô ta cho bác sĩ thì không sao cả, thật là kỳ lạ Hạc Toại nhìn về phía giường số 14 trên giường trống không anh mím môi không trả lời nữa Úc Thành ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Anh Toại, trước đây anh không có liên quan gì đến cô ta thật sao anh có làm chuyện có lỗi với người ta không? Đột nhiên ánh mắt của Hạc Toại khựng lại cảm xúc mơ hồ hỏi Anh nghĩ sao? Úc Thành lập tức im miệng, Hạc Toại mệt mỏi khép ở mắt, xoa gáy cổ đã đau nhức khỏi. Giáo viên đâu? Úc Thành nói, đang chờ ở phòng trị liệu, không ai dùng. Đưa tôi đến đó đi. Được. Hai tiếng sau, Chu Niệm được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ cầm máu bằng cách nội soi cho cô. Bản thân cô bị thiếu máu rất nghiêm trọng, lượng máu bị nôn ra rất lớn, nên phải truyền thêm một túi máu. Sau khi học xong, Hạc Toại xách đàn viêu lông trở về phòng bệnh. Anh không nhìn thấy Chu Niệm nhưng thấy mẹ của cô đang đứng chờ anh ở trước giường bệnh nhiễm ngân đứng khoanh tay bộ dáng như đang hỏi tội người khác chờ đến khi học toại đến gần nhiễm ngân nói cậu làm con gái tôi tức giận đến nỗi nôn ra máu vậy mà không giải thích câu nào à hạc toại dựng đàn viêu lông dựa vào tường cây đàn vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh anh cũng không thèm liếc mắt nhìn nhiễm ngân một cái chỉ lười biếng nói gì muốn giải thích cái gì con người cậu cũng kỳ cục quá Nhiễm Ngân lạnh lùng nói, Nếu không quen biết con gái tôi, nhưng khi nhìn thấy con gái tôi nôn ra máu, thì rất lo lắng, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hạc toại không quan tâm, cúi xuống, lấy hộp đàn phiêu lông. Nhiễm Ngân nói tiếp, Mặc kệ cậu nói gì, là cậu làm con gái tôi, tức đến nôn ra máu, làm cho bệnh tình của con bé nặng thêm, tôi không thể bỏ qua cho cậu được. Anh cũng không thèm quan tâm, anh cầm cái khăn lông lên, thong thả lau chùi cây đàn, không thèm ngước mắt. Vậy gì muốn gì Nhiễm Ngân không do dự mà nói thẳng Cậu đền tiền Bà ta nói xong rồi cười một cái Dù sao bây giờ cũng khác xưa rồi Bây giờ cậu cũng không phải đứa nhóc Khi xưa bị tà sơn vào cởi nhà nữa Bây giờ chắc cậu không thiếu tiền đâu nhỉ Trong phòng bệnh còn có Hai người bệnh khác Bùi hạng và tư tản cũng ở đó Nghe thấy lời châm biếm của Nhiễm Ngân Thì hai người kia cũng vô thức Mà nhìn qua bên này Đến chu niệm cũng tỉnh lại và lúc này Cô còn chưa mở mắt thì nghe thấy giọng nói của Hạc Toại Tôi có tiền, nhưng tôi không bị điên, nếu gì muốn tống tiền thì lầm người rồi, nếu gì cứ lấy chuyện con gái của dì nôn ra máu để ăn vạ tôi, tôi sẽ gọi luật sư đến, vậy được không? Câu hỏi cuối cùng rất khiêu khích, khuôn mặt nhiễm ngân tức giận, đến mức trắng bạch. Bớt tỏ ra bản thân mình chính trực đi, có phải cậu cảm thấy bản thân đã chuyển mình trở thành ngôi sao, vui đến nỗi vẫy đuôi luôn rồi, nhịn ngập như vậy mà cũng tự hào được sao, hành xử bạc tình bạc nghĩa và vô ơn như vậy, năm đó mẹ cậu chết cũng đáng. Giọng nói đó ngừng lại, không khí cũng lắng động theo. Trong phòng bệnh rất yên lặng, cũng không có ai dám lên tiếng. Tiếng hít thở của mọi người cũng bị bóp nghẹn Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Tập hôm nay rất là cảm động đúng không ạ? Không biết vì sao hạc toại lại không nhận ra chu niệm. Phải chu niệm thật là một cô gái rất là đáng thương. Liệu đoạn tình cảm của họ sẽ đi đến đâu? Mời các bạn cùng theo dõi những tập tiếp theo nhé! và nếu thấy hay thì các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, share like dưới video này nhé. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.